con đã đủ trưởng thành để đi xa và trở về với bố mẹ con cái là tất cả là điều tốt đẹp nhất trên thế giới này mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng thế nên dù con có ngũ nghịch dù con có lầm đường lạc lối dù con có quyền cao chút trọng thì họ vẫn là nhà là một điểm tựa vững chãi nhất để các con trở về lúc mệt mỏi có câu đi khắp thế gian không ai thương bằng mẹ gian khổ cuộc đời không nặng gánh bằng cha Đức hy sinh bao la vì con vì cháu Mãi mãi không bao giờ đổi thay Mãi mãi không gì có thể sánh bằng Không gì có thể diễn tả được bằng lời Con đã từng nói rằng Một ngày nào đó con sẽ rời xa ba mẹ Để bước trên đôi chân của chính mình Con nuôi hy vọng và ước ao Về một nơi không có ba mẹ ràng buộc quản lý Không có những ràng buộc khắt khe Nơi ấy chẳng có những luật lệ và gian đê Nơi con có thể tự do làm những gì mình thích mà chẳng phải hỏi ý ai Những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường miệt mai bài vở để chuẩn bị cho chuyến đi dài trong tương lai Con hiểu thế nào là cái giá và sự nỗ lực hết mình cho giấc mơ Con cố gắng một phần vì giấc mơ con luôn ấp ủ Phần lớn là con muốn thoát khỏi cái vỏ bọc gia đình Con muốn đi, đi thật xa, đi đến nơi bà mẹ không thể nào quản được con như những ngày con bé Con muốn đi, đi thật xa Đi đến nơi ba mẹ không thể nào quản được con Như những ngày thờ bé Và thế là thực khắc quyết định cũng đã đến Con cầm trên tay tờ giấy đăng ký nguyện vọng Mà lòng tràn trề phấn khởi và niềm tin Đó là nơi con muốn đến Nhưng ba mẹ đã không đồng ý Ba mẹ muốn con học ngành sư phạm Thuộc trường của tỉnh Nơi ấy gần nhà hơn Và con có thể đi đi về về Điều đó cứ làm con ấm ước mãi Chẳng lẽ con phải từ bỏ giấc mơ của mình Vì một điều còn con như thế Con vụt dĩ đầu muốn sống Dưới sự giám sát của ba mẹ Nơi con cần là thế giới ngoài kia Với bao thử thách và vinh quang Con mong được trải nghiệm Chứ không phải là khoảng trời bé nhỏ dưới chân Nhưng ba mẹ đã đem nơi đó Đặt xa tầm với của con Con oán trách ba mẹ Vì sao không cho con sống với ước mơ của mình Nhưng rồi cái tính ngang ngược làm con đâu thèm nghe lời ba mẹ Con giấu diếm nộp hồ sơ vào trường con thích cho dù ngoài miệng nói dối mẹ Rồi thì mọi chuyện cũng đã đành, đâu thể giấu được Mẹ cũng phải chấp nhận cho con học xa, nói ra tùy cũng không xa lắm Ngày nhập học cũng là ngày con quyết tâm cho bằng được ra ở trọ chung với bạn Ngày con đi con tự hào sẽ không quay về Dù rằng từ nhà đến trường tốn không nhiều thời gian như các bạn khác Con làm như thế để ba mẹ biết rằng ba mẹ đã sai Yêu thương và gia đình không khiến con hạnh phúc Nhưng rồi cuộc sống bên ngoài giúp con nhận ra rằng Con không hề mạnh mẽ và độc lập như con nghĩ Và cái ước mơ ra đi không về chỉ là hoang tưởng Con luôn bảo sẽ rời xa ba mẹ Đến một nơi không còn những yêu thương bảo bọc của ba mẹ nữa Nhưng con nào hay Bao đêm nước mắt vẫn ướt đẫm gối vì nhớ mong Con thực sự nhớ ba mẹ Rất nhớ Dù rằng con chỉ mới rời nhà chưa lâu, con không đủ mạnh mẽ để phủ nhận nỗi nhớ đang ngày càng rõ ràng. Con không đủ mạnh mẽ để nói dối rằng con khóc. <cười> con luôn bảo sẽ không về, dù rằng thế nào đi nữa. Nhưng ngày đầu tiên về xa nhà sau một tháng, con biết mình không đủ can đảm để đi tiếp. Nằm trong vòng tay mẹ như những ngày còn bé, con khẽ thì thầm với giọng nghèn nghẹn trên đầu môi. con không đi nữa mẹ nhé mẹ hôn lên chắn con cười rồi bảo con không thể không đi phải rồi con đã lớn đã đến lúc học cách trưởng thành học cách thôi không dựa dẫm vào ba mẹ con phải đi để tìm lối dễ cho riêng mình ba bảo con đã lớn không thể yếu đuối như những ngày sống cùng ba mẹ con phải học con phải học cách tự lo cho mình ba mẹ cũng sẽ già không thể mãi bên cạnh con ba mẹ đừng lo Con lớn rồi, con sẽ không khóc không. Ba mẹ đừng lo Con lớn rồi, con sẽ không khóc Không yếu mềm nữa đâu Con chỉ muốn nói với ba mẹ rằng Con xin lỗi Con đã có ý định rời xa ba mẹ Đã ngây thơ cho rằng Con, cho rằng, con có thể sống mà không cần những yêu thương Oán trách ba mẹ Đã không cho con sống với ước mơ của mình Vì mãi đến hôm nay Sau bao lần ngược xuôi Những chuyến đi về chớp nhoáng Nhưng cú điện thoại xa với bao nỗi nhớ mong Còn biết rằng nơi con cần không phải là chân trời xa ấy Mà chính là gia đình Người ta bảo con yếu đuối và thiếu sự trưởng thành Ừ, thì đúng là như thế Con còn bé bởi vẫn có ba mẹ kể bên Nếu có thể con nước mình không bao giờ lớn Vì như thế con sẽ vì như thế con sẽ chẳng phải rời mái ấm thân quen Nhưng con biết rằng mình không thể bé mãi Phải đi đến nơi... Nhưng con biết rằng mình không thể bé mãi Phải đi đến nơi cho con trưởng thành Con cần phải học cách chịu trách nhiệm với cuộc đời mình Đoạn đường mà con phải bước đi ấy Còn dài và còn nhiều trong gai Nhưng nó cho con biết giá trị của cuộc sống Và biết ba mẹ mình đã từng khổ thế nào Nhưng dù đi đâu về đâu Đã vươn đến bao nhiêu đỉnh của thành công Thì con vẫn luôn tin rằng Nơi con thuộc về vẫn là vòng tay của mẹ Nơi những yêu thương chưa bao giờ cạn Và con sẽ đi